phàm Nhân Tu Tiên, chương 1434, Uyên Thủ về Bốn cục sáng vây quanh hàng lập, tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đôi mắt lít nhìn chút âm tử một cái, hai cánh khẽ đồng. Nhất thời bốn đạo phong trụ bạo liệt, tỏa ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những phong nhận này cũng lấy nhau, tạo thành những cơn lốc kinh người, rồi sau đó bắn thẳng ra bên ngoài. Nhất thời cả bầu trời phát ra những tiếng vù vù xé gió, theo mỗi một phong nhận phóng ra. Chúc âm tự nhìn thấy hạng lập vừa ra tay, thành thế đã kinh người như vậy, thì thần sắc cùng trở nên ngân trọng. Nhưng người này tại phi linh tộc có uy danh lớn như vậy, đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chờ hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuồng trướng lên mấy lần, đồng thời cùng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức, hồng quan đài phóng, những đóa hoa lửa nóng rực Hiện lên khắp nơi chung quanh nam tử họ chút đang đứng. chúc âm tử hai tay thúc giục pháp quyết, hóa thành những bụi tên lửa đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thành thế, đám họa thị này không hề kém chút nào so với phong nhận của hàng lập. Trong phút chốc, cả bầu trời phản phất như bị chia thành hai. Một bên là những bụi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩm như hiện. Bên kia là là những ngọn lửa cuồn cuộn chói mắt. Hai người nhanh chóng rơi vào thế giàn co, ở dưới không thể nhìn ra cuộc diện đang nghiêng về ai. Hàng lập nhìn cảnh này trên mặt không chút biểu tình, hai tay pháp quyết biến đổi, từ giữa tay áo hắn mơ hồ có tiếng lời mình truyền ra. Theo đó là hai đạo kim hồ bán ra, hướng khổng trung hợp lại, rồi nhanh chóng hóa thành một đạo điện dao màu vàng với móng vuốt thổ to. Thần niệm hạng lập vừa động, điện dao này lập tức lắc lắc đầu vẫy đuôi. Trong chớp mắt, từ khoảng cách hơn 10 trường, đã loán một cái xuất hiện trước mặt chút âm tử. Tốc độ phi độ của Định Giao nhanh vô cùng, thậm chí không khác gì với thuấn di. Điều này khiến trên mặt chút âm tử lộ ra về hoảng sợ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hã miệng một cái. Một đạo hồng quang bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại, thì đó là một viên châu đỏ đồng. ầm um, một tiếng, viên châu và Định Giao va chạm vào nhau, tạo nên quan mang kinh người. Linh khí cũng bị quay cuồng xoay tròn, trầm nháy mắt, hình thành nên một họa trụ cao tầng trời, đường kính khoảng chừng hai ba trường. Trong họa diệm thấp thoáng, dẫn đạo tơ vàng hỗn loạn, tiếng lùi mình xe gió liên miên không dứt. Cùng với đó là một cổ nhiệt phong truyền ra bốn phương tạm hướng. Dĩ huy năng bật này, chúc âm tự cũng ngoài y muốn, phải thối lùi mấy bước, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía đối diện. Thế nhưng, mặt hắn đột nhiên đại biến ở phía đối diện, lúc này hoàn toàn trống rỗng, hàng lập đã biến mất tại chỗ. hơn nửa thân ảnh hắn lại đang rất gần chỗ lôi lang trên mặt đất, bộ dạng như sẽ lập tức đồn quang bỏ đi. trúc âm tử vô cùng giận dữ, nắm tay nhấc lên hướng thẳng tới phía hàng lập điểm một cái. một tiên phất suy phát ra, mang theo một sợi hồng tì lóe lên. hàng lập dường như đã có chuẩn bị trước, cũng ngay lập tức mạnh mẽ đưa tay về phía ngược lại, hồng quang chợt lóe. Đồng dạng một sợi hồng ty khác bản ra, đúng là hỏa linh ti, hai sợi hầm ty chợt lé trong không trung, rồi chuẩn xác và thẳng vào nhau. Thế nhưng kết quả hồng tuyến của hạng lập quay về, còn hồng tuyến của chúc âm tự thì hội diện biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát trị hoạn này, hạng lập và lôi lan chấp đầu vài cái đã lận trong đám người dưới đất. Các vị linh tộc phù cận chưa kịp phản ứng, chỉ vội tránh ra vài bước. Hạng huynh, người không chiến mà chạy. Không sợ ảnh hưởng đến uy danh của quý tộc sao Chúc âm tự mắt thấy hàng lậm rời đi Liền để khí hét lớn Trong lòng ta và người đều hiểu rõ Muốn trong khoảng thời gian ngắn Phần chia thắng bại Chỉ sợ là không được Tại hạ thân ganh vác trách nhiệm nặng nề Chỉ có thể luận bàn cùng chúc huynh đến đây thôi hàng lập lơ đảnh nói vọng lại đằng sau Lập tức Sau đó hai cánh hiện ra Bay bổng lên không trung Hướng phía xa bay đi Sắc mặt lồ lang thoáng lộ ra về chờ chờ Sau đó cũng khẽ dầm chân một cái rồi đi theo hướng của Hàng Lập Chúc âm tự nhìn Hàng Lập và lôi lan rời đi Một cách dứt khoát như vậy Cũng không biết làm gì Sắc mặt lại trở nên âm trầm Chúc sự huynh Không truy đuổi bọn họ sao Hồng xa lúc này đã đứng bên cạnh Chúc âm tự lên tiếng hỏi <cười> Trị thế nào đây Ra khỏi giác kỳ trạng Tất cả các địa phương khác đều cấm động thủ Ta thật không ngờ người lại mê mùi như vậy bất quá, mặc dù chỉ là giao thủ hai chiêu, nhưng ít nhất cũng biết được tên này, tên thông hai loại thần thông thuộc tính phòng lôi, cũng không uổng phí một phen tâm tư. Hắn còn có bảo vận là tòa tiểu sơn kia, lần đầu tiên ta nhìn thấy, có thể đương nhiên chống đỡ biết xích bim trạo của ta. Cái này cũng là khó giải quyết, về phải tìm cách hóa giải mới được. Hồng Sa đương nhiên không dám nói thêm điều gì. Vì vậy hai người cũng lập tức từ trên không hạ xuống, hồi hợp với đám người xích thiên. Rồi cùng nhau rời đi Lúc này Ở lại chỉ còn các phi linh tộc nhân khác Không ngất luận bàn về việc hạng lập Đột nhiên lùi bước Chuyện gì xảy ra Không phải ta đã nói rồi sao Ra khỏi lãnh địa của tộc Thì không được hành động một mình Người như thế nào lại đi giác kỳ tràng Phân tranh cùng sách dung tộc Kim Nguyệt nhìn chằm chằm vào ngân sam nữ tự Đang thúc thủ đứng trước mặt Lạnh lùng hỏi Giờ phút này bị đại trưởng lão của thiên bằng tộc ngồi trong một lầu cát, thạch trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, những ánh mắt chấp đồng, đồng dạng có tia bất mãn, sắc mặt nữ tự tái nhợt, không dám lên tiếng. bạch bích cùng hàng lập cũng đứng một bên, bạch bích cúi đầu không nói, lộ rõ ra vẻ bất an, hàng lập thì thần sắc vẫn bình thản, ngay từ lúc hắn mang lôi lan về, thì không hiểu sao hai người kim duyệt đã biết qua sự tình. Lập tức chạy lại đây, răng dày một phen Mặc dù việc này trách nhiệm thuộc về lôi lan Nhưng Bạch Bích lại biết mà không ngăn cản, hiển nhiên cũng gánh chịu một chút răng dày Đại trưởng lão, vị xích dung tộc hồng xa kia Trầm tay có lôi tinh thạch Nếu ta lấy được vật đó Sau này tiến gia Linh tối thiểu có ba thành năm chắc Để tự do đó nhất thời hồ đồ Lôi lan rốt cuộc mở miệng thì thào Lôi tinh thạch <cười> Khó trách, người lại động tâm Nhưng đây cũng không phải là lý do người tùy tiện như vậy Các người lấy tù vị của mình So sánh với sự tuần vong của tộc Stem Bên nào trọng, bên nào khinh Hẳn là phải rõ ràng chứ Phải biết rằng Để bồi dưỡng hai vị thánh tử các người Trong tộc đã phải xuất ra vô số linh dược cùng tinh thần Mới khiến các người tù vị tăng mạnh Trong thời gian ngắn như vậy Nếu không, mặc cho hai người tự chất hơn người Cũng không có được ngày hôm nay Kim Duyên vẫn đầy vẻ tức giận Lô Lan nghe vậy không nói gì Trên mặt ẩn ra vẻ xấu hổ. Trong lúc nữ tử này không biết nói gì, thì thầy trưởng lão lại mở miệng cười. Được rồi, kim trưởng lão. Mặc dù lần này lôi làng có chút liều lĩnh, nhưng cũng may, hàng đạo hữu đã tới kịp thời, cũng không có chuyện gì xảy ra. Hàng đạo hữu đã xử lý chuyện này như thế nào? À, cũng không có gì. Hơn nữa là vị thánh tử xích dung tộc này hoài nghi muốn thử chút thần thông của ta mà thôi. Nghe nói hàng đạo hữu giao thủ cùng chút âm tự, vẫn chưa rơi vào Thế hà Phong, nhưng cũng không dây dư nhiều, đây đúng là một cười trị sang suốt. Thạch trưởng lão nói với khẩu khí tán dương, À, vạn bối cũng là người biết nặng biết nhẹ mà. Hạng lập cười nói, Từ hôm nay trở đi, ba người các người tuyệt đối không được rời khỏi lầu cát một bước nào, chỉ cần bình tĩnh chờ thí luyện bắt đầu là được, các chuyện khác giao cho hai người chúng ta xử lý. Kim Duyệt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân phó. Vâng, Đại trưởng Lão. Lúc này hai người lôi lang và bạch bích hiển nhiên phải cùng kính tòng mình, còn Hàng Lộc cũng ôn quyền không có ý kiến gì. Lại nói tiếp, thân phận của Hàng Lộc hôm nay tại thiên bản tộc có chút kỳ lạ. Trên danh nghĩa, hắn cũng đã gia nhập và trở thành thánh tử của tộc này, nhưng địa vị lại gần giống như khách khanh vậy. Hơn được hôm nay biểu hiện của Kim Duyệt lại tỏa ra khách khi với hắn một cách dị thường. Chờ sau khi hai vị trưởng lão rời đi, ba người hàng lập về chỗ mình đóng cửa tu luyện đều không xuất ngoài trong suốt mười mấy ngày sau đó. Kim Duyệt và các phi linh tộc trưởng lão khác mỗi ngày đều tụ hội tại đại điểm của Ngọc Hoàng Định, không biết là thương thảo chuyện gì. Hai tháng sau, tại bầu trời của một cao nguyên hoàng thổ dị thường, một đội cử cầm phi trùng ước đến ngàn con, chợt xuất hiện bay vụt qua. Trên lưng phi cầm, tất cả đều nhìn thấy loanh thoang bóng người, hoặc đứng hoặc là ngồi. Đúng là đoàn người xuất phát từ Ngọc hoàng Định, hướng tới cửa vào của đệ Uyên. Hàng Lập và mấy thiên bằng nhân tộc khác, cười cử cầm màu trắng, đi ở nhóm giữa. đường ngộ này mặc dù khổng lồ, nhưng lại trải qua thời gian dài phi hành, mọi người cũng không có nói chuyện. Hàng Lập ngồi xếp bằng trên lưng cử cầm, yên lặng đưa mắt, nhìn ra bốn phía. Khoảng cách từ Ngọc Hoàng Định tới cửa địa uyên so với tưởng tượng ban đầu của hắn, thật là còn muốn xa hơn rất nhiều. Đột nhiên, phi linh tộc nhân phía trước rồi lên một trận sao động, mơ hội truyền đến một tiếng kinh hô, toàn bộ đội ngũ chậm đồn tốc lại. Thần sắc hạng lập vừa động, thần niệm lập tức hướng phía trước đào qua. Chỉ thấy ngoại phương cách bọn họ ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lớn, cao ước chừng ba bốn trăm trường đều đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nào nhìn thấy cuối bên kia. Trên thường cứ mỗi trăm trường lại có một trụ bạch ngọc. Mấy cuộc trụ này chỉ cao khoảng 10 trường nhưng đều có thanh quan chấp động. Toàn bộ là thường đạo Phủ Vân, Minh Ấn, Huyền Hảo Dị Thường bao phủ bên ngoài. Cũng không biết sử dụng để làm gì. Tại một bên bức tường còn có một lầu cát hình trụ cao chừng 3-40 trường. Cảm giác mấy ngàn người có thể ngồi được ở nơi đây. Mà trên bầu trời của bức tường Xuất hiện nhiều phi linh tộc nhân khác Đang lặng lặng đợi bọn hàng lập tham kiến chư vị trưởng lão Một trung niên nam tự Mặc chiên giáp màu xanh đứng từ xa Ông quyền hướng đến bên này Nguyền Lai Năm nay là Kim Phong lão đệ Thật đúng là có duyên Kim lão đệ hẳn là đã nhận được tin tức chúng ta chuyển tới rồi chứ hàng lập ở bên cũng lập tức bày ra Đứng nhìn về phim mấy vị trưởng lão Một lão phù nhân, một trung niên nam tử, cùng với một lão già trên mặt đầy hình xăm quá dị. Ba người này đúng là những trưởng lão có quyền lực nhất trong hội liên tịch các trưởng lão. Thế nhưng trước mặt thanh niên nam tử mặc chiên giáp màu xanh kia, lại tỏ ra vô cùng khách khí. Phạm nhân tu tiên, chương 1435, tử sát hóa giáp thuật. Ánh mắt hạng lập đào qua trên người mặc thanh giáp, trong lòng chợt phát lạnh. Thành giáp nhân này tu vi sâu không thể lường được, thậm chí tuyệt không dưới ba vị đại trưởng lão kia. Trách không được, ba lão này lại tỏa ra khách khí như vậy. Hơn được hạng lập cảm nhận trên thành giáp của nam tử này thật sự có chút kỳ lạ. Trong bề ngoài thì như đơn giản dị thường, ảm đàm u ám, không có bất kỳ ký hiệu pháp trần cùng hoa văn gì. Nhưng hạng lập dùng thần niệm đạo qua thì phát hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Nhìn kỹ lại bằng mắt thì bỗng nhiên phản phức liên tưởng tới một chuyện tình không thể tin được. hắn không hề có cảm ứng sai, thành giáp này dĩ nhiên được ngưng tụ từ sát khí cực kỳ nồng hậu, trách không được khi tức lại quen thuộc đến như vậy. Nhưng sắc khí tồn tại nhiều như vậy trong người, thân thể không nhận không bận gì, mà ngược lại còn có thể bước ra bên ngoài biến ảo thành hình áo giáp. Loài thần thông này thật không thể nào tưởng được có thể tồn tại trên đời. Kinh hại một hồi, hạng lập xoay chuyện ánh mắt, Vừa vạn chú ý tới mấy vạn phi linh tộc nhân đang trôi nổi sau lưng nam nhân nọ. Mỗi người đều mặc một chiên giáp đủ màu sắc. Linh một trong mắt hàng lập chợt lé, nhìn kỹ một hồi. Ngay lập tức, đồng tự của hắn không khỏi coi rút lại. Chiên giáp của những người này không nghĩ lại đều đồng dạng với như của nam nhân kia. Đều là sắc khí biến ảo mà thành. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi sâu càng khác nhau mà chiên giáp có chút bất đồng, Có cái giống như thực thể, Nhưng có cái lại mơ hồ dị thường như ẩn như hiện. Cảnh này khiến hàng lập vô cùng hoang sợ. Đúng lúc này, thành giáp nam tử sau khi chào tam đại trưởng lão, đã đưa mắt nhìn về mọi người ở đằng sau, lộ ra vẻ tươi cười. bổn tộc 300 năm mới có được một lần thí luyện. Kiểm trác vốn tuyệt không dám khinh thường. bất quả gần đây, yêu vật trong địa uyên có chút sao động bất an. Nếu để thêm một hai năm nữa, thì cái mộ có nói gì cũng không dám đồng ý truyền thí luyện. Nam Tử tươi cười, nói với Tam Lão. À, cho nên, ngày khi có được tin tức từ huynh đệ, chúng ta đã lập tức cho tổ chức thí luyện sớm hơn một chút so với định kỳ. Bây giờ địa trắc hát triệu còn chưa có bắt đầu ư. Lão già cười hỏi, sẽ không đâu. Từ phản ứng của các bảo vật giam chắc có thể thấy rõ điều này. Mặc dù bây giờ khi hắc ám so với lúc bình thường nguy hiểm hơn nhưng vẫn còn cách thời điểm bộc phát ít nhất một năm thời gian tuy nhiên chuyện có thêm các yêu vật cấp cao hơn xuất hiện cùng với hắc ám chi khí là điều không thể tránh khỏi việc gặp phải địa uyên cao gia yêu vật trong lần này khẳng định sẽ nhiều hơn nhưng cấp bậc yêu vương thì sẽ chưa xuất hiện những nguy hiểm trong đó ta nói như vậy để liên tề trưởng lão hội có thể tự đưa ra quyết định nếu sau này có tổn thương quá lớn Cũng không nên trách kim mộ không nhắc nhở. thành Giáp Nhân thản nhiên nói. Chỉ cần không có các cấp bậc yêu vương xuất hiện thì không có trở ngại gì. Có thể tiến hành thí luyện rồi. Nam tự tắc bạc không do dự nói. Ta cũng không có ý kiến. Bỏ qua cơ hội này, ít nhất hơn trăm năm nữa mới có thể cử hành lại. Mà như vậy thì có không ít người không thể chờ đợi. lão Phụ Nhân nhớ mày cũng trầm đài nói. lão già có hình xăm lại trầm ngâm hồi lâu. Rồi mới nhẹ nhàng thở dài một hơi gật đầu Thấy cả ba người đều đồng ý Lúc này năm tử mặc thành giáp mới cười nhẹ Đưa năm đấm lên không trung Một quang cầu màu xanh theo đó bắn ra Sau khi chợt lóe một cái Thì quỷ dị xuất hiện ở trên cao trăm trường Một tiếng nổ kinh thiên động địa Phát ra khi quang cầu đột nhiên bào phát Kèm với đó là một vần sáng màu xanh cuồn trướng khắp nơi Những phi linh tộc mặc chiến giáp ở phía sau Nhìn thấy mạng này thì lập tức nghiêm nghiêm cận cận tách ra làm hai, để lộ ra một con đường. Một đám đồng người, mặc dù với tu vi bất động, nhưng khi xuất ra một hành động trình tề, nhất loạt như vậy là tạo ra một cổ áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ, tạng mát ra chung quanh. Nhìn thấy cảnh này, từ các trưởng lão hội tống đoàn người của mình trở xuống, sắc mặt ai cũng khẽ biến, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Còn những thánh tử lần đầu tham gia thí luyện dương hạng lập Thì lại rộ lên một trận tao động Đại đa số đều lộ ra vẻ giật mình Tam đại trưởng lão hướng về phía sau Quắt tay một cái Rồi nhất tề bay về phía trước Cả đội ngũ lại một lần nữa khởi hành Lần lượt từng người từng người Bay qua bức tường giữa hai hàng áo giáp Hạng lập ngồi trên cửa cầm Hai mắt hít lại Nhưng đang cẩn thận đánh giá giáp sĩ hai bên Kết quả là hắn phát hiện Đại bộ phận giáp sĩ ánh mắt rất lạnh đạm, không nói không cười. Ngẫu nhiên có người lộ ra ánh mắt tò mò. Đương nhiên, đây là người có tù vị thấp, tuổi cũng là khá nhỏ. Bất quá tù vị thấp ở đây cũng ít nhất là ngoài kết đan kỳ. Ngoài ra, những tồn tại tương đương với nguyên anh hay hóa thần thì chỗ nào cũng có, thậm chí luyện hư cấp bậc cũng không phải là ít. Trong lòng hàng lập thầm kinh hại. Tính chất công việc của những thủ vệ nơi đây cũng không khác biệt nhiều so với các tu sĩ nhân tộc ở Thiên Uyên Thành. Chỉ bất quá chỗ này, số lượng mặc dù ít hơn Thiên Uyên Thành, nhưng trình độ tinh nhuệ thì Thiên Uyên Thành không thể sánh bằng. Hơn nữa đóng quân nơi đây, thường xuyên các yêu vật tư quây phá, kinh nghiệm tranh đấu phong phú hơn nhiều so với các phi linh tộc nhân khác. Kiến trúc nơi đây, quỷ mô như vậy, thì nhiều phần vẫn còn các giáp sĩ khác ẩn đắp đầu đó mà không xuất hiện. Trong lúc hạng lập đang âm thầm đánh giá không ngừng thì đoàn người cũng đã vượt qua đám giáp sĩ, tới phía dưới một đại lâu rất lớn. Trường đạo hội lập tức phân công các đệ tử vào đó ở tạm, khôi phục lại tinh thần và pháp lực. Ngày mai sẽ bắt đầu thí luyện. Đám người thiên bằng tộc ở cùng nhau trong một lầu cát. Kim Duyệt cùng thạch trưởng lão canh dự ở tầng 1. Ba người hạng lập được phân duyên mỗi người một tầng, có thể nghỉ ngơi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Thấy tình hình này trong lòng hạng lập không khỏi ngoài ý muốn hắn thật sự đã có chút mừng rỡ khi có thể dừng lại ở đây một đêm thế nhưng giờ là bị hai người kinh duyệt phần phó không cho đi đâu đồng thời canh giữ ngay dưới tầng một điều này khiến dự định ám muội của hắn gặp chút phiền phức hạng lập ngồi xếp bằng trên giường cũng chưa đi vào nhập định ánh mắt chớp động không biết là đang suy tỉnh gì không biết so bao nhiêu lâu hắn tự hồ đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì trên mặt lộ ra tiêu ý Ngay lập tức, hắn khởi thân, hướng tầng 1 đi xuống. Ngày khi thân hình hàng lập xuất hiện ở đầu thang lầu 1, Kim Duyệt trưởng lão và thạch trưởng lão đang ngồi nhập định, đều đồng thời mở mắt nhìn về phía hắn, tình quan chợt lóe Trong lòng hàng lập khẽ rùng mình. Hàng đạo hữu, người không nghỉ ngơi còn định đi đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Kim Duyệt nữ tử không nói gì, để chính xác là giọng của thạch trưởng lão. Vạn bối có một chuyện quan trọng. Muốn đi ra ngoài một chút Hàng lập nghiền trang nói Chuyện gì? Muốn xuất ngoài bây giờ sao? Kim Nguyệt mơ hồ Có chút bất mạng Mắt thấy thí luyện sắp tới Nữ tử này hiện nhiên hy vọng Hàng lập thành thật ở trong lầu cát Nghị ngơi tình dưỡng, không bị phân tâm Kỳ thật cũng không có gì Chỉ là vạn bối thấy công pháp ở đây Thủ vệ đều là ngân tụ sát khí Thành ao giáp của thủ vệ Rất là kỳ lạ Muốn tìm một hai người lãnh giáo sự huyền diệu trong đó Hàng lộp cười, lại thản nhiên đem ý đồ nói ra. Sát khí ngừng giáp. Người muốn nói tới từ sát hóa giáp thuật sao? Công pháp này quan trọng nhất là thân phải có một lượng sát khí cực lớn. Nếu không, đừng nghĩ đến mà làm gì. Mà người muốn hỏi công pháp này để làm gì? Kim Duyện ngẩn ngơ, nói ra tên của bí thuật, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thà Trường lão ở một bên cũng có bộ dạng kinh ngạc không kém. Hàng lộc nghe vậy thì mỉm cười Hai tay đột nhiên nắm chặt Kim quang trên người trợn lóe, Đột nhiên toát ra một cổ hơi thở thâm trầm kinh người Bao nhiêu sát khí nồng đậm Bị chôn sâu trong thân thể Bỗng nhiên ùa ra Lúc trước hắn dụng kim cường quyết Luyện hóa sát khí Chèn ép chúng lại Bây giờ lại một lần nữa bức chúng xuất hiện Vừa thấy sát khí này Cả hai trưởng lão kia đều đồng thời cả kinh Sát khí của người dài đặn như vậy chết không được chuyện cảm thấy hứng thú đối với tư sắc hoa giáp thuật như vậy. <cười> Bật quá cũng không cần ra bên ngoài hỏi thăm. Loại công pháp này, căn bản không có gì đặc biệt hay bí thuật gì. Lão Phu hoàn toàn có thể đem công pháp trình chu, truyền thụ cho ngươi. Lời sắc khí trên người của ngươi như vậy, ngày mai thi luyện nói không chừng, có thể là có tác dụng. Thạch trưởng Lão sau vài giây cả kinh, liền cười ha hạ, nói ra những điều mà hạng lập sớm đã có vài phần đoán trước. Ngày đó khi nhìn thấy nhiều uyên thủ về bình thường, đều biết bí thuật này, nên phỏng đoán hơn phân nửa, những trường lão khác của các tộc cũng phải biết về công pháp này. Hôm nay xem ra quả nhiên không có sai. Chính thạch tiện bối đích thân truyền thụ vạn bối hiện nhiên cảm kích vô cùng, nhưng không biết một đêm có đủ để tìm hiểu và miệng cưỡng sử dụng công pháp này hay không? Hạng Lộc kiềm nén sự vui sướng trong lòng, cùng kính trả lời. Chỉ cần hàng đạo hữu có thể giúp hai người lôi lan thông qua thí luyện là quá đủ để cảm ơn Lão Phu rồi. Còn về chuyện công pháp, yên tâm đi, cái này cũng không phức tạp. Lấy tù vị của hàng đạo hữu, một đêm cũng đủ lệnh ngộ mấy tầng đầu rồi. Về thần thông của mấy tầng cuối, cần phải có sắc khi rất lớn, dù sao, nghiệp vốn chưa thể đáp ứng. Thạ trưởng Lão khoát tay nói, hàng lập hiện nhiên gật đầu, cảm tạ không thôi. Kim duyệt bên cạnh thì không có phản đối gì, thậm chí còn nhắm mắt trở lại nhập định. Vì vậy chỉ thấy thạch trưởng lão mắt ra một ông Trúc bằng ngón tay, yên lặng không nói, trầm chốc lát, rồi vứt lại cho Hàng Lập. ta đã được pháp quyết vào trong đó, ngươi cầm lấy mà tìm hiểu đi. Đà tạ tuyên bối. Hàng Lập nói lời cảm ơn một tiếng, nhận ông Trúc, rồi không chậm trẻ quay lại nơi ở của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Hàng Lập lấy ông Trúc ra, dán lên trắng đưa thần thức nhập vào. Nhất thời, một đám cổ văn lục sắc hướng đầu Hàn Lập bay nhanh vào. Khuôn mặt Hàn Lập vận thủy chung không nhúc nhích. Không biết là qua bao lâu, Hàn Lập đột nhiên bỏ ống rút ra, thua vào trong trường vật trạng. thần sắc hòa hoàng trở lại. Pháp quyết này quả nhiên như Thầy trưởng lão nói, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, cả đêm chắc là cũng đủ ngân tụ một tầng sắc giáp. Trong lòng nghĩ như vậy, hai tay Hàn Lập hướng lên trên, Bắt đầu chính thức tìm hiểu về pháp quyết này. Hải bắt hắn hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trên người bắt đầu xuất hiện một tầng sắc khí lạnh đạm màu đen. Chốc lát, bắt đầu quay cuồng không ngừng trong không khí. Sau đó không lâu, nó thậm chí bắt đầu tăng tốc, kịch liệt xoay tròn, biến thành một tầng hắc phong, khiến thần hình hắn như ẩn như hiện, dần trở nên mơ hồ. Phạm Nhân Tu Tiên chương 1436 Nội dung Thí Luyện Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với Bạch Bích lồi lan, lặng lặng đứng ở dưới lầu một, dáng vẻ chờ đợi. Kim Duyên và thạch trưởng lão ẩn chứa vài tiên mong chờ, còn hai vị thánh tử thì có chút khó hiểu, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thang lầu. Qua thời gian một bữa cơm, từ trên truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo đó là bóng người hàng lậm hiện ra, mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thế nào rồi? Người đã thành công rồi chứ? Thạch trưởng lão hai mắt sáng người hỏi. Đà tà tiền bối đã truyền thù, và bối hiện giờ đã có chút thành quả, hẳn cũng có thể tạm dùng đối định. Hàng Lập mỉm cười nói, tốt lắm, lần thí luyện này tính là nguy hiểm, nhưng so với thành quả có thể đạt được thì rất xứng đáng. Mặc dù hạng đạo hữu tư vi đã đạt tới cao dai, nhưng trên đường có lẽ vẫn xảy ra những chuyện khó lường. Cho nên tối hôm qua, ta cùng thạch trưởng lão đã thương lượng, quyết định sẽ đem toàn thể trấn tộc chi bạo để cho các ngươi dùng. Cũng nhờ đó tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân mình. Nữ tử Kim Duyệt cẩn thận đánh giá thần sắc của Hạng Lập rồi đột nhiên nói. Chấn tộc chi bảo ư. Hạng Lập cảm thấy ngoài im muốn. Không sai, đây là lôi giao tiện, người cầm lấy đi. Vừa nói, Kim Duyệt vừa vung tay áo, bỗng nhiên một đoạn thanh quang bay ra, thoáng một cái, hiện hình thành một thanh tiền đao tiệm thức hạng lập vừa đồng đưa tay ra cầm lấy tiền đao ngưng thần xem xét chỉ thấy tiền đao này dài chừng nửa thước kiểu dáng khá cổ mặt ngoài xanh thẫm dần lại có một dải hoa văn màu bạc huyền ảo như vậy tiền bối thật sự định đưa vật này cho vàng bối sao hạng lập lấy tay sờ lên trên tiền đao cảm thấy một cổ hàn khí lạnh lạnh trong lòng vui vẻ kỳ thật bụng tộc còn có một vài món bảo vật khác thích hợp hơn cho ngươi nhưng đang thích Mấy bảo vật này muốn dùng được thì phải hao tổn không ít thời gian để tế luyện. Mà thời gian thì chúng ta không có nhiều. Kiện bảo vật lôi giao tiện này không phiền toán như vậy. Chỉ cần hơi gia tăng linh lực từ thần quan chú vào là có thể sử dụng được. uy lực lại vô cùng to lớn. Nhưng là bởi vậy, bảo vật này cũng dễ bị cường địch cướp lấy. Hàng đạo hữu phải vô cùng cẩn thận. Kim Nguyễn Ngân Trọng nhắc nhở hàng lập. Đà Tạ Tiền Bối Ban Thượng Trọng Bảo Vạn Bảo nhất định sử dụng cẩn thận. Trong lòng biết hai người này cũng chỉ vì thánh tự của tộc mình mà xuất gia bảo trọng bậc này. Hàn Lộc không tỏ ra khách khí, tươi cười thu lấy bảo vật. Kim Duyệt gật đầu, vừa vặn lại dặn dò bạch bích và lôi lan hai người, nhưng không có xuất ra bảo vật nào khác. Hàn Lập thế mạng này thì lơ đẫn như không biết gì. những gì đăng cấp cho hai người này, Phạm Chân đã sớm đưa từ lúc rời thánh thành. Lần trước Khi lôi làng cùng hầm sa của xích dung tộc tranh đấu tại giác kỳ tràng, đã sử dụng cái tiểu hồ lô màu vàng kia, xem chừng, chính là một trọng bào của bộ tộc. Sau một hồi giằng dò, năm người nhất loạt rời khỏi lầu cát, bay lên không trung. Đến nơi, đã thấy tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này không ai trong bọn họ cười phi cầm. Tất cả đều hiện lộ đôi cánh sau lưng, trôi nổi dự không trung. Hơn nữa các trưởng lão đều tách riêng ra một nhóm, các thánh tử phi linh tộc đứng thành một nhóm. Sắc mặt ai cũng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, lặng lặng cùng hai đời tự bay tới nơi tụi tập của các thánh tử, không nói một lời. Nhưng không bao lâu sau, Hàng Lập đột nhiên có cảm thấy người đang nhìn mình. Trong lòng vừa động, say người liếc mắt một cái. Ở phía bên ngoài cách hơn trăm trường, một thân hình khô gầy thấp bé, phản phất như một nữ tự. Nhìn kỹ một chút thì thấy người này da tay ngâm đen. Nhưng trên cổ lại có một vài hình xăm màu đen quỷ gì Nàng ta vừa thấy hạng lập nhìn lại Thì mỉm cười Lộ ra hàm răng trắng bóc là thường hàng lập ngược lại Cảm giác khẽ rụng mình Bởi vì khi thần niệm hắn đào qua Hát nửa kia rõ ràng Là một cao dài linh tương hơn nửa hơi thở trên người có chút quá gì Khiến cho hắn cùng cảm thấy uy hiếp, Từ hồ tu luyện một thần thông đặc thù Trên mặt hàng lập Không lộ ra vẻ gì Nhưng môi khẽ nhúc nhích đứng bên cạnh, Bạch Lang và lồi Lang đang khép hờ mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng Hạng Lập truyền âm vào tai. Vốn căng mắt chợt mở ra, theo hướng Hạng Lập nhìn, khẽ liếc nửa tự gầy đen kia một cái, nhưng ngay lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu. Hạng huynh ạ, đó là ngao thành trước của thất việt tộc, uy danh còn trên cả chút âm tử đó, có thể coi là để nhất nhân trong đám hậu bối chúng ta, thế nhưng nữ tự này lòng dạ độc ác, tính tình cổ quá dị thường. Động một cái là có thể lây tánh mạng của người ta. Hạng huyền hạ, người tốt nhất nên cẩn thận đi. Trong tai Hạng Lập vang lên âm thanh hoàng hút của bạch bích. Hạng dữ mày, không khỏi tự đánh giá nữ tử kia. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm thấy có một ánh mắt âm trầm, quét về phía mình. Rõ ràng là không có hào ý. Sắc mặt Hạng Lập trầm xuống, đưa mắt nhìn về phía bên đó. Kết quả, tại một chỗ không xa, chúc âm tử đang đứng cùng các đồng tổng của hắn đường ánh mắt bất thiện nhìn hàng lập, hàng lập lạnh lùng nhìn lại một cái rồi thu hồi ánh mắt sắc mặt không thay đổi. Sức dường tộc đối với thiên bảng tộc có chút chuyện tình, khẳng định tài thí luyện sẽ giờ trò. biết vậy nhưng trong lòng hàng lập lại không hề có một gợn sóng. bởi vì đám hàng lập cũng tới khá muộn, nên hắn không phải đợi lâu. sau nửa canh giờ. Tam đại trưởng lão cùng với thành Giáp Nhân lúc trước, lặng lặng không nói, bày lên trước dẫn đường cho cả đoàn người đi về phía tường thành, ngược bên phía bọn họ đã đến. Không biết vì sao, trên các bức tường lớn đều trống trơn, thế nhưng đội ngũ lại không trực tiếp bay qua, mà trực tiếp hạ xuống trước tường thành. Chỉ thấy thành Giáp Nhân tiến lên phía trước, trong miệng lầm bẩm vài lời, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng điểm vào vách tường. Một trận ấm ưu nổ ra. Cửu tường trước mặt mọi người xuất hiện một quang mang ngủ sắc, dần dần hiện ra một tòa pháp trận màu bạc. Vừa thấy cảnh này, nam tử mặt thanh giáp lập tức há miệng, phùng ra một tấm một bài màu tím. quang mang trên một bài đài phóng, một đào ánh sáng màu tím lập tức phóng ra. Sau mấy cây chớp đồng liền phóng thẳng vào trong pháp trận. Pháp trận lại thêm một trận biến đổi, quang mang kỳ lạ lưu chuyển với tốc độ kinh người, rồi đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó là một cánh cửa cực lớn hiện ra trên bức tường. Cánh cửa cao hơn 10 trường, tản ra quang mang băng hàng, có vẻ là trầm trọng vô cùng, phảng phất như được chế tạo bằng bạch ngọc tinh khiết. Thành giáp nhân không nói một lời, thu một bài, lùi ra sau một chút, rồi phất tay áo một cái. Nhất thời một mảnh tử quang cuồn ra, đành tới cánh cửa. Theo đó là một tiếng nổ xe gió, cánh cửa bạc chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài. Lập tức thổi đến một làng gió bụi âm tà Nó đi qua nơi nào Thì thánh tử nơi đó Bỗng cảm thấy một tiêu run rậy Da thịt phản phất như bị người ta Dùng lưỡi dao sắc bén cắt vào Khiến cho tóc gáy dựng đứng hết lên Thật sự là vô cùng quỷ dị Hàng lập hiển nhiên cũng cảm nhận được Làng gió cổ quái này Làm quan trong mắt chợt lẻ Đại môn đã mở Tất cả mọi người lần lượt đi theo mấy người dẫn đầu tiến ra bên ngoài bức tường Hàng lập không khỏi hít một ngụm lương khí. Phía sau cánh cửa đó không xa, trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Vô luận là đất hay đá, tất cả chỉ một màu đen u ám. để mắt nhìn, cảm giác sầu hùng hút, vô biên, vô hạn. Mà ở trên trời cao, thì lại có một tầng bụi màu trắng, thoạt nhìn tượng sương mù, dài đặc dị thường, cũng là một cảnh dài vô biên không bến bờ. Mà khoảng cách không gian giữa tầng bụi và mặt đất, bất quá chỉ cao 3-40 trường. Dù cảnh sâu hung hút và dày đạp của mặt đất là bầu trời thì các khai hở có vẻ hẹp hòi dị thường. Thế nhưng từ khai hở đó liên tục phát ra tiện xe gió liên minh không dứt, phản phất như muôn căn đút bất cứ thứ gì đang lọt vào. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đây là cánh cửa vào địa uyên sao? Quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Hàng Lập âm thầm nói trong lòng. Tốt lắm, vậy là đã sẵn sàng hết rồi. Trừ các thánh tử ra, tất cả những người khác đều phải dừng bước, mà sau cánh cửa này, chính là cả vàng dằm xương mù. Lão phụ nhân trong tam đại trưởng lão nói, thay năm mặc dù không lớn nhưng lại truyền đến rõ muộn một vào tai của mọi người, khiến cho đám người đang xôn xao chợt yên tình trở lại. Tốt lắm, giờ cũng là lúc thích hợp để công bố nội dung thí luyện lần này, khỏi bác phải chờ đợi thêm. Nam tử tóc bạc ở bên cạnh cười nói lão phụ nhân liếc nhìn hắn một cái, bất động thành sắc, tiếp tục nói: Liên hệ trường lão hội của chúng ta đã thương lần qua. Nội dung thí luyện lần này khác so với những lần trước, phải đánh chết một số yêu vật hắc ám được chỉ định trước. Chúng ta muốn các ngươi mang từ trong địa uyên về một loại quả, tên gọi là minh diệm quả. Loại quả này so với các linh vật khác có chút bất đồng, phải là ở những nơi có hắc ám cùng uy khí nặng nhất. Mới có thể sinh ra Mỗi quả mất chừng 500 năm mới thành thuộc Mà mỗi cây cũng chỉ sinh ra một quả Các người mang về Phải là minh diệm quả thành thuộc Mới được tính là hoàn thành thiến luyện Ta nói trước là ở uyên tầng thứ nhất Hắc ám khí không đủ Khả năng gặp quả này là không có Đương nhiên Kẻ nào không tin Thì cứ thử vận may Tầng thứ hai Có thể sẽ có một ít minh nhiệm quả Nhưng chúng ta cũng không chắc Mà ở tầng thứ ba Thì khẳng định sẽ có, hơn được số lượng không ít, cụ thể phải hành động như thế nào, đương nhiên, do các người quyết định. Thời gian thí luyện là 3 tháng, sau 3 tháng không cần biết có bao nhiêu người thí luyện thành công. Chúng ta cũng sẽ mở cánh cửa này ra, để nghênh đón các người trở về. Các người phải thật sự chú ý. Thành âm của Lão không giận mà uy, không riêng gì hàng lập, những người khác cũng đều hết sức tập trung lắng nghe. Tốt lắm! Tốt lắm! Nếu các người đã nghe và hiểu hết nội dung thí luyện, bây giờ các người có thể xuất phát. Ba tháng sau, lão phụ hy vọng có thể gặp lại đại bộ phận chưa vị nơi đây. Những người khác cũng nên trở về đi thôi. Phòng mà môn lập tức sẽ đóng lại. Lão già có hình xăm cất dòng phân phó, sau đó khẽ phất tay áo, quay người đi lại vào trong thành. Nằm từ tóc bạc cùng lão phụ nhân, khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng cất bước đi theo. Các trưởng lão khác cũng lần lượt yên lặng trở về trong thành. Hơn phân nửa, chỉ đưa mắt nhìn các tộc nhân của mình. Ánh mắt lộ ra chút lo lắng rồi rời đi. Chỉ có non nửa cố nhân, nhận cơ hội này truyền âm phân phó vài câu, rồi mới xoay người rời đi. trong nhảy mắt, bên ngoài cánh cửa to lớn gọi là phòng ma môn kia. Chỉ còn lại hơn trầm tên thánh tử phi linh tộc, đang đưa mắt nhìn nhau. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1437 đệ Uyên Nhất tầng Chữ vị còn đang suy nghĩ điều gì? Chẳng lẽ muốn ở đây đợi ba tháng nữa, có người ra mở cửa cho về sao? Trong đám người có một tiếng cười to, tiếp theo đó bóng người loán lên một cái, một đạo bóng trắng lao thẳng về phía xa xa. Sau hắn còn có mấy người khác, không một tiếng đồng, bám sát theo, từ hồ là những người đồng tộc. Vừa thấy có người dẫn đầu rời đi, đám người lúc này cũng bắt đầu kết thành đàn, lần lượt hướng khai hở dưới sương mù mà bay đi. Chỉ trong chốc lát, Số người còn lại chỉ là non nửa, trong đó có cả hạng lập và đám người xích dung tộc. Một loạt tiếng động ầm ủ vang lên, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Một trận quang mang ngụ sắc kỳ lạ lưu chuyện, ngay lập tức cánh cửa biến mất vô ảnh vô tung. Đi thôi! Hạng lập nhìn cánh cửa biến mất trên cửa tường, lên tiếng thúc dục hai nữ tử, rồi hai cánh rung lên, hóa thành một đoạn thành quang bay về phía khe hở. Bạch Bích cùng lôi lang cũng không nói một lời, hóa thành một đoạn ngần quang và một đoạn kim quang, bám sát theo sau. Theo phương hàng lập vừa rời đi, có mấy đạo thần sắc khác nhau dõi theo gắt gao. Trong đó, ngoài trừ đám xích dung tộc ra, còn có mấy thánh tử xa lạ, dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chầm chầm vào phương hướng, bọn người hàng lập rời đi. Xích dung tộc, chờ một lát cho đồn quan của đám hàng lập biến bất hẳn, mới nghe tiếng chúc âm tử phần phó cùng nhau xuất phát. Lúc này dưới bức tường cùng chỉ còn lại mười mấy đơn vị phi linh tộc nhân mà thôi. Trong đó hơn phân nửa là những tộc có danh vọng ở nửa phía trên của phi linh tộc. Những người này ánh mắt chớp động không ngừng, lại thỉnh thoảng đưa nhìn trộm hai vị thánh tử khác. Một trong hai thánh tử đó có dáng người khô gầy đen đúa, chính là Thất Việt tộc, Ngào Thanh. Người kia lại là một đại hán cao lớn dị thường, mặc một giáp màu đen, ước trường 30 tuổi. Hai mắt nhìn như có bốn động từ, chớp động phát ra quang mang yêu dị, sau lưng vắt một thanh kiếm rất to, tỏa ra hàng quang vàng kim nhàn nhạt, một đại kiện vật như vậy, không hiểu tại sao không thua vào trong không gian trữ vật. Mà không biết tại sao, các thánh tử khác nhìn hai người này không cử động gì, thì lại không ai dám dễ dàng rời đi. Một lát sau, thấy không có ai có bộ dáng muốn động thân, Ngạo Thành khẽ nhướng mày, lập tức cười khúc khích rời mang theo hơn 10 tộc nhân bay đi. Đại Hãng bốn đệ tử thấy vậy, trong mắt lộ ra hàn ý, tiến nhanh lên một bước, rồi đột nhiên bay thẳng về đúng hướng Ngạo Thành đã bay. Ba gã đồng nhân đồng tộc của bọn họ thấy như vậy, cũng không một tiếng động, đồn quang bay theo. Thấy hai người Ngạo Thành và Đại hán đã rời đi, thần sắc các thánh tử còn lại đều trở nên hòa hững, thậm chí một số ít người còn tụ tập lại, thương lượng vài chuyện tình. Một lát sau, Những người này cũng phân biệt rời đi, phản phất như đã bàn xong kế hoạch. Kể từ đó, toàn bộ hơn trăm tên thánh tử của phi linh tộc đều đã mất hút vào màn đêm đen kịp. Phụ cận tường thành trống trơn, không có một bóng người. Lúc này, hàng lộc cùng bạch bích lôi lan vẫn đang bình thẳng bay cách mặt đất khoảng 10 trường. Đám sừng mù trên đầu bọn họ nhìn từ dưới lên thì lại có màu xám xám. Mặc dù chỉ cách có khoảng 20 trường thôi, Nhưng nửa mắt nhìn lên thì cảm giác đám sương mùi này cao vô tận liền mình không nhất cộng thêm màu xám của đám mùi ở gần khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng áp lực Điều cổ quá nhất chính là tại không gian hẹp như vậy mà phía trước thỉnh thoảng vẫn đưa đến trần trần kinh phong bụi đất với sự băng hàng dị thường Đương nhiên, kinh phong này không thể làm khó đám người hạng lập có tu vị hóa thần Mặc dù vừa rồi có không ít thánh tử xuất phát nhưng đã bộ phận không đi cùng lộ tuyến Đa phần cố ý chọn phương hương khác nhau để tránh trường hợp chưa tiến nhập địa uyên mà đã phát sinh xung đột với các đơn vị thánh tử khác. Hàng lập đương nhiên cũng đồng dạng muốn như vậy. Hắn sau khi mang theo mấy người bay đi hơn trăm dặm, liền thay đổi quỷ đạo, tìm một lộ tuyên mới mà đi. Hơn vàng dòng khoảng cách đối với bọn họ, căn bạn không tính là rất xa. Cho dù hắn cố gắng bay chậm thì cũng chẳng mất quá lâu để tiếp cận gần khu vực muốn đến. Tình hình phía trước bắt đầu biến đổi, sương bụi từ phía trên cao Ngày một nhiều hơn, phong tà từ phía trước cũng mạnh liệt hơn dị thường, màu sắc đã không còn xám như trước mà chuyển sang đen kịt, trong nháy mắt, sự kết hợp của phong tà và sương bụi đã tạo thành một mạng băng lao màu đen. Đương nhiên đám băng lao này không thể cấu thành uy hiếp gì đối với bọn hàng lộc. chỉ bất quá mọi người phải gia tăng linh quang hộ thể thêm vài phần mà thôi. Sau thời gian một bữa cơm Trước mặt bọn họ xuất hiện một màn hát sắc quái phong, rồi đột nhiên chớp lên sáng ngời. Ngay lập tức, mấy người phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất vô cùng kỳ lạ. Đây là một không gian rộng lớn, không biết đâu là bến bờ. Bốn phía đều bị một màu đen kịch bao phủ. Trên không trung vẫn là sương mù da bụi tạo nên vần vụ, dần lại cao tới cả ngàn trường, cũng vẫn kịch liệt quay cuồng không ngừng. Thế nhưng cái hấp dẫn bọn người hàng lập nhất lại là dưới mặt đất. Nguyên buộn màu đen trên mặt đất trống trơn đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một cử uyên sâu không biết bao nhiêu. Bên trong khác nơi đều là sương mù, xám đen trôi nổi. Từ đó không ngớt thổi ra các luồng hắc phong lạnh lẽo dị thường. Ánh mắt hạng lập đào qua mọi nơi, chờ cảm thấy khẽ rụng mình. Cái không gian này đầu đâu cũng rộng lớn không biết đâu mà kệ. Ba người bọn họ lơ lửng bên bờ vực sâu, phản phất giống như mấy con kiến hồi nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Xem ra, đây chính là cánh cửa vào địa uyên. để thôi, mặc dù khả năng gặp yêu vật không cao, nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận và chú ý chung quanh. Hàng lộc không dài dòng, nhắc nhở hai nữ tưởng một chút, rồi hai cánh rung lên tiếng thẳng mất hút vào trong sương mù. Bạch bích cùng lồi lan, sắc mặt cùng thêm phần ngân trọng, Không chậm trệ, bay theo vào vực sâu. Trên đường xuống dưới vực sâu, quan thân hàng lập thành quang lẻ lẻ, buồn phí hiện ra bảy tam khối nguyệt quan thạch to bằng nắm tay, tạng ra màu trắng sữa quang mang, đem phạm vi hơn ba mươi trường, soi sáng một mộ. Nhưng dù có sáng mấy thì chung quanh cũng chỉ thấy sương mù quay cuồng, hạng lập không khỏi khẽ thở dài một hơi. Khi mới tiến vào thì cho dù không cần linh mục cũng có thể quan sát hết thảy phụ gần thể nhưng xuống sâu thêm mấy ngàn trường, thì sương mù trở nên nồng động gấp mấy lần. Bạch Bích bà lôi lang theo sát sau hắn, lại không thể vận dụng linh mục, cho nên dứt khoát đưa thêm mấy nguyệt quan thạch ra. Nhờ đó tình cảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Bật quá, mặc dù cánh cửa thâm nhập địa uyên rộng lớn như vậy, nhưng bọn họ thâm nhập rất sâu mà vẫn chưa gặp phải yêu vật gì ngăn trở. Chuyện này đương nhiên là cầu còn không được đi thêm không biết bao lâu, thì sương mù phía dưới trở nên nhạt hơn, tiền gió cũng biệt tích. Ba người hàng lập tinh thần rung lên, biết rằng rốt cuộc cũng đã tới tầng thứ nhất. Thời gian thêm một chén trà nhỏ, hai mắt hàng lập nhìn kỹ một chút, xuyên thấu qua làn sương mù đơn bạc, đã bắt đầu thấy được cảnh sắc bất đồng. Mặt đất với hai màu đen vàng giao nhau chợt hiện ra, trên đó là những cây cối thật lớn dị thường. Thậm chí còn có không ít loài chim to, thân thể quá dị màu xám, bay đi bay lại, là lạ là lạ trên mặt đất. Đây là địa uyên sao? Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Bạch bích ở bên cạnh không nhìn được, thì thào lên tiếng. Địa trắc tầng 1, mặc dù cũng bị hắc am khí ăn mòn đã lâu, nhưng dù sao cũng khác biệt nhiều so với các tầng khác. Ở đây ngoại trừ một ít yêu vật cấp thấp tồn tại, thì hầu hết là các loài thú thông thường sinh sống bất quả các loại thú này đều có tính tình bạo liền, tạm chính phần mười là mạnh thú ăn thịt, lợi hại thậm chí còn không dưới yêu vật thấp giai. Lội làng tự hồ biết không ít, mở miệng giải thích. Sắc mặt hàng lập lại không có chút gì thay đổi, tự hồ không nhìn thấy gì. Lúc này hắn đang đưa thần điểm ra chung quanh ngàn dặm để tìm kiếm, vẫn chưa thấy hơi thở cường đài và các thánh tử khác, xem ra nơi này tuyệt đối an toàn. Xuống thôi. Ta nhớ không nhầm thì dừng lại ở không trung nhiều quá, sẽ không tốt. Hạng lập phân phó một tiếng, rồi bay xuống đất. Hai người lôi lan hiện nhiên theo sau. Một tiếng tách tách vàng lên, vài quái điệu màu xám phát hiện thấy có ba người xuống, thì không chút do dự, lao thẳng đến. Hai mắt hạng lập khẽ nheo, lúc này mới nhìn rõ đám quái điều này. Miền thô, to dài, mỏ đầy răng nanh, trên người không có một sợi lông, toàn thân phụ một lớp bùi quái dị. Trên đầu lại có một cái sừng cong cong Hàng lập hư nhẹ một tiếng Ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra Sau vài tiếng phốc phốc Vài đạo kiếm quang chợt lé Trầm nháy mắt Một mảnh mưa máu xuất hiện Đằm quái điệu nhất thời Đều rơi lả tà xuống đất Tiếp đó ở dưới mặt đất Từ nhiều nơi trong rừng Đột nhiên vang lên những tiếng rống to Rồi một trần ầm ầm rung chuyện Tự hội như có rất nhiều con thu lớn Đang tranh cướp cái gì Hai mắt hàng lập lộ ra vẻ kinh ngạc Lít nhìn về chỗ đám quái điệu rơi xuống, rồi nhanh chóng xoay lưng, mang theo hai người theo một phương hương khác bay đi. Từ tầng thứ nhất tới cửa vào tầng thứ hai. Theo các thánh tử đã qua thí luyện trước trong tộc, thì dường như chỉ có mười mấy chỗ an toàn mà thôi. Tầng thứ nhất này gần như chắc chắn không có minh nhiệm quả. Chúng ta trực tiếp bay đến tầng thứ hai đi. Ta nghĩ nên lựa chọn lối vào hẻo lánh một chút, mặc dù có thể mất thời gian hơn nhưng tránh được đụng độ với những người bất thiện. Hạng Lập vừa phi hành, vừa thản nhiên giải thích. Bạch Bích phải nhớ mày, từ hồ có chút không đồng ý, nhưng cũng không nói gì, còn lồi lan thì không lộ ra cảm xúc. Hạng Lập cũng không để ý đến thái độ của hai người. Hắn nói vậy, nhưng căn bản là không có ý thương lượng. Nếu thiên bản tộc buôn hắn bảo vệ hai thánh tử thí luyện thành công, thì hiện nhiên, tất cả mọi hành động phải lây hắn làm đầu. Mà với tu vi của hắn, Cũng không sợ hai gà thánh tử này không nghe lời. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, cả ba người không nói lời nào, cửa bay cách mặt đất không xa, thẳng đến cửa vào tầng 2. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1438 Âm Chù Phong Nghe nói địa uyên có tất cả bảy tầng, mỗi tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bồi phần. Nhưng ngay cả như vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bọn hàng lập đi liên tục không ngừng nghỉ, mà 4 năm ngày vẫn chưa thấy cửa tầng hai đâu. Mấy ngày nay trên đường phi hành, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Mặc dù bay trên phiến đường rầm, nhưng trừ biệt đụng phải vài loài hung cầm không muốn sống, thì không có gì phát sinh. Nhận đến sáng sớm ngày thứ 5, cả ba người lập tức cảm thấy trên đầu xuất hiện dị biến. Hàng lập giật mình đưa mắt nhìn lên. Kết quả phát hiện, quàng mang sương màu trên đầu, vốn vậy tồn tại bảy lầu này đã biến mất, mà ở vàng trường trên cao bỗng xuất hiện một phiến thạch bích màu đen, phẳng phất giống như nóc của một tòa bích động cực lớn. cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ nhất, cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động. nhìn xuống mặt đất thì thấy cây cối rậm rạp, nhưng lại tàn ra những quang mang khá kỳ lạ, Xem lẫn là các mỏ quang khoang chất gì cũng phát ra quang mang tương tự. kể từ lúc này. Không cảnh cũng không còn tối đen một màu như trước, có thể nhìn rõ cảnh sát từ xa xa. Thế nhưng cái sự mờ ảo này lại khiến cho bọn hàng lập cảm thấy âm hàng và u ám hơn trước rất nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có trần trần hát vụ, cùng hàng phong cuốn đến càng khiến cho người ta rùng mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cây chinh yếu, bay vào khu vực u ám này một lúc không lâu. Hàng Lộc cảm thấy thần niệm của mình không thể đi xa được, chỉ có thể thả ra ngoài cơ thể ở khoảng cách 10 trường mà thôi. Vốn dĩ, hắn tu luyện đã diễn quyết, thần niệm hơn xa so với các hóa thần tu sĩ khác. Như vậy có thể thấy, bạch bích bạ lôi lan hai người, chắc chỉ bao quát được khoảng cách mấy trường mà thôi. Trong lòng từ đánh giá như vậy, Hàng Lộc đưa thần niệm hướng ra phía sau. Quả nhiên phát hiện hai nữ tử này, sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quả, ba người cũng không thể vì như vậy, mà quá kinh nghi hoàng sợ. Việc thần niệm bị áp chế, thì các trưởng lão đều đã cảnh báo từ khi mọi người rời khỏi thánh thành. Không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn, mà ngay cả đám hắc ám yêu vật thổ địa nơi đây, cũng chịu chung cảnh này. Chỉ là yêu vật cư ngủ lâu trong địa uyên, đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều, mà phi linh tộc lại không quen với không khí u ám và hàng phong, nên không ít người sẽ cảm thấy không khỏe. Một thân công lực vì như vậy Cũng giảm sức đi không ít Thế nhưng đối với hạng lập Thì hắn lại không coi vào đâu Mấy loại không gian hát ám và thần niệm Bị ức chế này Hắn không chỉ mới lần đầu gặp Kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất phong phú Cứ phi hành như vậy sau mấy canh giờ Hạng lập lập tức nhướng mày, Tiếp theo một tay khẽ nhất Từ đó bày ra vài khối nguyệt quan thành Giữ hư không điểm vào vài vị trí Sau vài tiếng bàn bàn dọn tan một khối quang thạch tự nhiên bạo nổ biến mất, thành quang của hạng lực cùng thu liệm dừng đồn quang. phụ cần chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm, tự hồ ngay cả hắc phong cũng trở nên lạnh giá hơn vài phần. hai người bạch bích cùng dừng đồn quang, vẻ mặt có chút lo lắng. lười lang ánh lên vẻ mặt kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi điều gì, thì chợt buông phí truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên to hơn, rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt, khắp bốn phường tam hướng, đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục, hướng thẳng tới phía ba người. Âm chu phong! Lồi làng cả kinh thốt lên, bạn biết nghe vậy sắc mặt cùng biến đổi. Không sai, mặc dù chỉ là yêu dài bậc thấp, nhưng đám yêu vật này lại khá phiền toái. Đám yêu phong này chỉ thích công kích những vật thể di chuyển phát sáng thôi. Hàng lập đưa ánh mắt đảo qua chung quanh, bình tĩnh nói. Mọi người đã có thể nhìn rõ một một, đốm sáng màu lục kia, to tầm một ngón tay, lớn nhỏ khác nhau một chút. Nhìn nửa thân trước giống như con nhện, nửa thân sau lại có độc châm. Thân thể chúng màu lục, nhưng trên phần cánh lại có một hoa văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hơn nữa nhìn từ xa, chỉ thấy cả một màn sáng lục âm hẳn. Xem chừng số lượng đã ngoài vàng con, thật sự dọa người. Cho Bạch Bích và Lôi Lan đã có tu vị sơ dai, nhưng không tránh khỏi trở nên ngân trọng. Cái này không phải là hai vị nữ tử sợ đám yêu phong, chỉ là với số lượng nhiều như vậy, muốn giết hết cũng phải tiêu hào không ít công sức. Mà hiện nay, bọn họ vẫn chưa thực sự ra khỏi tầng thứ nhất, hiển nhiên không muốn tốn sức vào một trận đấu không đáng. Thế nhưng khi thấy đám yêu phong này, vô cùng hung hạn, sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát. Bất đắc dị Lồi làng cùng bạch bích, chỉ có thể là chuẩn bị sẵn sàng. Một người hai cánh khẽ rung lên, một mạng ngân hồ tinh tế hiện ra. Người kia hai tay bác quyết, xung quanh thân thể hiện ra một mạng kim sắc tinh như ẩn như hiện, không biết là thần thông gì. Hạng lộc khẽ liếc mắt nhìn hai người, không nói một lời. Khẽ há miệng cho một đoàn hỏa cầu màu bạc tê xuất. Sau một cái chớp đồng, hỏa cầu hóa thành một hỏa điệu màu bạc. Chỉ thấy hỏa điệu khẽ rung hai cánh, bệnh. Một tiếng dự không trung bạo liền, hóa thành hàng trăm hỏa lửa màu bạc văng khắp nơi. Một màn khó tin xuất hiện, đám hoa lửa này không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục, mà lúc ẩn lúc hiện. Khi đến gần chỗ âm chủ phong, thì xoay tròn quỷ dị. Đám hiệu phong ấy thấy như vậy, thì hung hạng lao vào. Thế nhưng ngay lập tức lóe lên rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Hơn trăm đoán ngân hoa, xoay tròn chung quanh ba người hàng lập, ngăn chặn toàn bộ những điểm sáng màu lục. Hai người bạch bích và lôi làng thấy như vậy thì thật sự kinh ngạc. Âm chù phong, nổi tiếng là loài khó chơi nhất trong đám yêu vật thấp dài. Hiện nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy mới đúng chứ. Nguyên bộn âm chù phong, toàn thân đều do một loại huệ khí hắc ám ngưng tụ mà thành. Những công kích bình thường rất khó tiêu diệt được bọn chúng. Cho dù nhất thời có thể kích phá hoặc là trăm vợ thân thể yêu phong. Nhưng chúng lại nhanh chóng tự hấp thụ hắc ám uế khí xung quanh để khu phục lại như lúc ban đầu, trừ phi có thể bột kích đem chúng diệt trọn vẹn, không còn một tia dư thừa. Phiền tỏa như vậy, nhưng yêu phong cũng có hạn chế nhất định. Chúng phải sống trong những khu vực có khi tức hắc ám dày đặc mà thôi, còn đến khu vực khác thì chúng hoàn toàn không phát huy được điểm mạnh của mình. Kỳ thật, không riêng gì âm chù phong, mà các loại yêu vật khác tại địa uyên đều như vậy. Chỉ ở địa bàn của mình, chúng mới như cá gặp nước mà thôi. Lên mặt đất thì chúng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao phi linh tộc có thể phong bế đám yêu vật này tại đây. phải linh thiên họa thoạt nhìn phiêu phiêu từ hồ mặn manh không chút uy lực, nhưng trên thực tế, mỗi đoán ngân hoa khi tiếp xúc với thân thể của âm chùa phong, thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành cho bồi mỗi thì hắc ám khí tức thì đều bị căng nút không còn một mảnh. điều này hiển nhiên không cho yêu trùng một cơ hội phục hồi nào, mà phệ lên thiên hỏa kia vốn cùng có chứa một tia linh tính, không cần hạng lập sử dụng thần niệm, chúng vẫn có thể từ tới diệt địch. giờ đó mà hạng lập rất thành thời khoanh tay đứng nhìn, chỉ trong chốc lát đã mầm chùa phòng bị phệ lên thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. tiếp theo hắn cũng tùy ý nhấc tay. Cả đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tù, rồi phụ một tiếng, lập tức hóa thành hỏa điệu, chợt đoáy lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàng Lập. Đi thôi. Hàng Lập hồi hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau, hóa thành một đoàn thành quang bắn nhanh mà đi. Lội làng và bạch bích cố gắng cường chế sợ khiếp sợ trong lòng, yên lặng bay theo. Giờ phút này, cho dù trước đó hai người có ý nghĩ bất mạng thế nào đi chăng nữa. Thì với thể hiện vừa rồi của Hàng Lập, sự bất mạng đó đã giảm đi rất rất nhiều. Cứ như vậy, ba người phi hành thêm một khoảng một ngày một đêm, thì tới một địa phương khác, cảnh sát phía trước lại đại biến, xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc. Xa xa, nhìn lại cả sa mạc tỏa ra một quang mang lạnh lùng vô cùng hoàng vu. Chẳng lẽ ta nhớ sai sao? Dựa theo những tiêu chú trên bản đồ, nơi này phản ứng với một con sông lớn dưới mặt đất bị đúng chứ? Tại sao lại biến thành một sa mạc như vậy? Hạng Lập đứng dự không trung nhìn vào pháp bàn, nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc. Hạng Huynh Hạ, người không có sai, trên bản đồ của chúng ta cũng là một con sông. Bạch Bích bà lồi lan đồng thời nhìn pháp bàn của mình, sắc mặt lồi ra vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ mấy năm nay, nước sông đã rút hết xuống tầng 2 rồi sao? Ánh mắt lồi lan chợt lè nói. Xem giờ bếp thì không giống như vậy. Cho dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được. Hàng Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này. Vậy Hàng Huynh cho rằng, chuyện gì đã xảy ra? Bạch Bích sợ cầm cười hỏi. Không biết, cũng không cần biết. Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được. Không nên tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu biên hóa địa hình của địa uyên làm gì. Chỉ cần cẩn thận hơn trên đường là được rồi. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thẳng nói. Điều này cũng đúng. Bạch Bích cười nhẹ ủng hộ. Lập tức, ba người hóa thành ba đoàn linh quang bay thẳng vào sa mạc màu bạc trước mặt. Mặc dù trong miệng nói dễ dàng như vậy, nhưng khi ba người tiến vào khu vực sa mạc, đều không hẹn mà cùng gia tăng tốc độ phi hành lên vài phần. Rõ ràng không ai muốn ở lâu trong khu vực yêu dị này. Lúc này đây, ba người buộc hơi liền bay được mấy vàng dầm, nhưng trong mắt vẫn chỉ là ngút ngàn hạt cát màu sám bạc. Một lá cây ngọn cọ cũng không thấy Kìa là cái gì? Đột nhiên sắc mặt hàng lập chợt biến Làm quan trọng mắt lẽ lên Hướng về một chỗ không xa Hạng huynh, cái chuyện gì xảy ra? Bạch bích cả kinh lên, lên tiếng hỏi Bên kia hình như có một ốc đảo Phản phất còn có mùi máu tanh hàng lập trầm giọng trả lời Mùi máu tanh? Ta hình như cũng có cảm giác như vậy Đích thật là phương hướng đó Mùi lồi làng khẽ díu. Có lẽ là một vài già thú mới chết chắn. Bạch Bích chờ chờ một lát rồi lên tiếng hỏi. Thiên địa nguyên khí bên kia rõ ràng có chút hỗn loạn. Hẳn là do ai đó thi triển thần thông. Chúng ta cứ qua đó xem một chút đi. Lồi làng cũng kích lắc đầu đề nghị.